Người khác không biết cận thân công kích của Hải Đức Lạp kinh khủng cờ nào, nhưng đám người Hắc Long Vương cùng Phi Long Vương lại rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã chịu không ít đà kích của Hải Đức Lạp, bị nàng dựa vào danh nghĩa luận bàn một lần rồi lại một lần. Trong mắt mọi người, Dương Lăng thực lực cường đại, tốc độ tu luyện càng thêm kinh người. Nhưng vô luận thế nào bọn họ cũng không thể tin Dương Lăng có thể dùng tay không mà ứng phó được một đòn nghiêm trọng do Hải Đức Lạp toàn lực đánh ra. Đại nhân, ta tới đây. Hải Đức Lạp hít sâu một hơi, hô một tiếng lại ra tốc. Không gian trói buộc. Dương Lăng chợt quát một tiếng, lập tức bay thẳng lên trời, nguyên diện đón đỡ. Nháy mắt, bên trong phương viên một trăm bước tất cả đều bị bao phủ bởi một đoàn sương mù nồng đậm. Hải Đức Lạp đang phóng xuống cả người chấn động, trong nháy mắt tốc độ đại giảm, phảng phất như vô tình đi vào một cái đầm lầy. Càng đáng sợ chính là trong đầu một trận chấn động, phảng phất như bị hung hăng đánh cho một côn. Oanh hai người hung hăng tông thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Trên ngực dương lăng xuất hiện vài đạo vết máu, bị cự trào của Hải Đức Lạp hung hăng đánh chúng, khí huyết trong cơ thể bốc lên. Hải Đức Lạp thì lại hét thảm một tiếng, xương ngực bị đánh gãy, thân thể khổng lồ bị đánh bay ra xa xa, một chiêu đã phân thắng bại. Không có khả năng, làm sao có thể? Chẳng lẽ, đại nhân đã tiến dai lên thượng vị thần, nhìn một màn ngoài ý muốn đó, đám người thi vu vương cùng yêu cơ trợn mắt há hốc mồm. Bốn Bọn họ còn tưởng rằng Dương Lăng chỉ dùng tay không chắc chắn không phải là đối thủ của Hải Đức Lạp. Chuẩn bị ra tay ngăn cản, không nghĩ tới, chỉ mới một lần va chạm, trên ngực dương lăng chỉ xuất hiện vài đạo vết máu nhàn nhà, còn hải đức lạp giống như cái bao cát bị đánh bay đi xa xa. Chỉ dùng tay không mà có thể dễ dàng đánh bại thần thú có thực lực trung vị thần đỉnh, đây là chiến đấu lực kinh khủng cỡ nào, nếu còn rút ra thêm chiến hồn đao đáng sợ, vậy thì còn đến mức nào, mọi người khiếp sợ không thôi, vạn vạn lần không nghĩ tới. Chỉ sau có vài ngày thời gian, thực lực Dương Lăng lại đạt tới một mức kinh khủng như thế. Vô luận là thi vu vương hay là yêu cơ, trong khoảng thời gian này đều có tiến bộ thần tốc. Tất cả đều tự nhận tốc độ tu luyện của mình đã là rất nhanh rồi. Nhưng, so với Dương Lăng, bọn họ hiểu được chính mình còn kém quá xa. Sự chênh lệch về thực lực không chỉ không rút ngắn lại mà ngược lại càng lúc càng lớn. Ngao, đại nhân, thử lại một lần nữa... Sau khi lắc lắc cái đầu còn đang choáng váng Hải Đức Lạp không cam lòng lại từ trên cao phóng xuống Toàn lực ứng phó Cắn răng xuất ra công kích cực mạnh Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 562 Bắc bộ băng xuyên thấu Hải Đức Lạp vừa hết to vừa từ trên cao đánh xuống Không cam lòng cũng như không tin cứ như vậy mà bại trong tay dương lăng Cắn răng phát khởi công kích hung mãnh. Bất quá, mặc dù đã toàn lực ứng phó, nhưng mỗi lần vừa tiến vào sương mù chung quanh Dương Lăng thì lực lượng cùng tốc độ lại giảm mạnh, trong đầu cũng một trận hoảng hốt. Kết quả không cần tưởng tượng cũng biết, không chỉ không đánh bại được Dương Lăng, ngược lại mỗi lần đều bị nắm tay của hắn đánh cho chảy ra rách thịt. Đại nhân, đám sương mù này cuối cùng là gì vậy? Sau khi liên tục bị đánh bay 7 lần, Hải Đức Lạp rốt cuộc cũng tâm phục khẩu phục. hiểu được chính mình đã không phải là đối thủ của Dương Lăng nữa, nhưng nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn. Là một cửu đầu xà thực lực trung vị thần đình, nàng không chỉ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mà còn phân biệt lĩnh ngộ phong hệ, đại địa, hỏa hệ cùng thủy hệ pháp tắc. Mặc dù với mỗi loại pháp tắc trình độ lĩnh ngộ đều không đủ sâu, nhưng chín đầu cùng nhau thi triển ra thần giai ma pháp, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng chẳng biết vì sao. Vừa tiến vào khu vực bao phủ bởi đại vụ, muốn thi triển ra các loại ma pháp đều cảm giác lực bất tòng tâm, tử hồ đã lâm vào một không gian có thiên địa pháp tắc bất đồng. Đây là trói buộc không gian, phẩm là nơi nào bị xương trắng bao phủ, hết thảy đều do ta khống chế. Dương Lăng cười cười, gạt đi mồ hôi trên mặt, phất tay triệt tiêu trói buộc không gian, nháy mắt, nồng đậm xương trắng nhanh chóng tiêu tán. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Sơ bộ lĩnh ngộ trói buộc không gian huyền bí Chỉ với tay không mà có thể chiến thắng hải Đức Lạp Đối với điểm này Dương Lăng Phi thường hài lòng Có thể nói Cho tới nay Đây là vu thuật có uy lực mạnh nhất đã tiếp xúc Hơn nữa còn có ngũ hành độn thuật Đại địa thủ hộ cùng chiến hồn đao Chiến đấu lực đã tăng lên rất nhiều Bất quá Mặc dù uy lực rất lớn, nhưng khuyết điểm của trói buộc không gian cũng cực kỳ rõ ràng. Giống như chiến hồn đao, phải hao phí rất lớn vưu lực cùng tinh thần lực. Xương trắng càng dày đặc, phạm vi bao phủ càng lớn thì tiêu hao vưu lực cùng tinh thần lực lại càng nhiều. Không tới nửa canh giờ, vưu lực cùng tinh thần lực trong cơ thể đã tiêu hao mất phân nửa. Tiêu hao của chiến hồn đao cũng rất lớn, mỗi lần chỉ có thể liên tục đánh ra ba đao. Nếu thi triển thêm trói buộc không gian, vậy rất có thể chỉ có cơ hội xuất đau một lần. Nếu gặp phải địch nhân cường hãn, không cách nào một kích giết chết, lại không cách nào nhanh chóng nuốt trừng ma thú huyết châu hoặc sinh mệnh nước suối bổ sung tiêu hao, vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có một lần cơ hội xuất đau, tới cùng có đáng giá hay không? Sờ sờ trôi đau trên lưng, Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Âm thầm tính toán biện pháp để nhanh chóng tăng lên vũ lực cùng tinh thần lực. Thần ma mộ chàng chẳng biết đã mai táng bao nhiêu thượng cổ thần ma. Không chỉ có ẩn chứa rất nhiều thần khí có uy lực kinh người mà còn có thần cách của cường giả cấp bậc thượng vị thần, thậm chí chủ thần. Nếu có thể dung hợp với năng lượng ẩn chứa trong thần cách, vũ lực cùng tinh thần lực có thể nhanh chóng tăng lên. So với nuốt trừng sinh mệnh nước suối cùng tinh tủy còn tốt hơn. nắm chắc trong tay hết thảy trói buộc không gian nghe dương lăng vừa nói như vậy vô luận là hải đức lạp hay là thi vu vương tất cả đều chấn động cả người mặc dù đã biết rằng dương lăng lĩnh hội rất nhiều pháp thuật thần bí huyền ảo nhưng vạn vạn lần cũng không nghĩ tới trên đời còn có pháp thuật kinh khủng như vậy nếu hoàn toàn lĩnh ngộ pháp thuật này vậy sẽ thế nào đại nhân Có thể truyền biện pháp tu luyện trói buộc không gian này cho chúng ta không? Yêu cơ hai mắt sáng lên, hận không thể học ngay được bản lãnh này của Dương Lăng. Không phải ta không truyền cho các ngươi, mà là các ngươi bây giờ căn bản là học không được. Nhìn yêu cơ đang kích động, lại nhìn đám người thi vu vương cùng Hải Đức Lạp cũng đồng dạng hy vọng. Dương Lăng lắc đầu, ta đã sớm nói qua với các ngươi. vô lực cùng linh hồn mới là căn bản để tu luyện vô thuật các ngươi tất cả đều chú tâm tu luyện các loại pháp tắc căn bản là không bỏ bao nhiêu thời gian cùng tinh lực vào việc tu luyện linh hồn vô thuật ta truyền cho các ngươi như thế nào có thể dễ dàng nắm giữ được trói buộc không gian vô thuật thâm ảo đại nhân việc này hắc long vương sờ sờ ót xấu hổ cười cười tiếp theo nói vô thuật người truyền cho chúng ta thật sự quá thâm ảo Bình thường có bỏ ra hơn 10 ngày để tu luyện cũng không có hiệu quả gì. Không đường tắt nào để nhanh chóng tu luyện sao? Vì để nhanh chóng tăng lên thực lực của ma thú đại quân, Dương Lăng một đoạn thời gian trước đã mang nhập môn của linh hồn vu thuật truyền cho những chủ lực chiến như Thi Vu Vương cùng Hắc Long Vương. Đáng tiếc, hiệu quả rất khác với ý tưởng, vô luận là Hắc Long Vương hay là Phi Long Vương luyện thể vô quyết đều tiến bộ thần tốc nhưng tu luyện linh hồn vô thuật lại gặp khó khăn chưa từng có ngay cả tên được xưng là thiên tài tu luyện như thi vu vương trước mắt cũng chỉ có thể luyện chế một ít ma thú huyết phù bình thường cũng như hỗ trợ luyện chế ma thú huyết châu mà thôi đường tắt nhìn hắc long vương đang xấu hổ dương lăng lắc đầu bỏ ra bao nhiêu nỗ lực thì sẽ thu được bấy nhiêu hồi báo Vô luận là tu luyện pháp tắc hay vu thuật Tất cả đều không có đường tắt Chỉ có thể dựa vào sự khổ luyện cùng cảm ngộ của chính mình Nắm chắc thời gian tu luyện vạn thú lĩnh vực đi Đó mới là con đường tắt để nhanh chóng tăng lên lực lượng tổng hợp của ma thú đại quân chúng ta Sau khi chỉ đạo mọi người tu luyện vạn thú lĩnh vực Dương Lăng nhanh chóng rời đi Dựa theo ước định với lôi mông lúc trước Hôm nay đã tới lúc đi đến Bắc Bộ Băng Xuyên tiến vào thần ma mộ chàng, phải nhanh chóng xuất phát. Dương đại ca, ngươi không có việc gì chứ? Dương Lăng vừa xuất hiện, đám người tác phỉ á cùng Ngả Lệ ti đang lo lắng đi tới. Không có việc gì, yên tâm đi. Dương Lăng an ủi đám người tác phỉ á cùng Bưu Na vài câu, sau đó đi thẳng đến bu tháp nơi ma thú nghiêm chàng, vì tương lai có thể tự do tiến xuất thần ma mộ chàng. Phải phân biệt lưu lại linh hồn ấn ký tại thần ma mộ chàng cùng ma thú lĩnh. Nếu không, có lẽ sẽ không có cách nào sử dụng truyền tống môn. Sau khi vu môn được chính thức thành lập, cổ đức đã ra lệnh cho mọi người tại ma thú nghiễm chàng tu kiến nên một tòa đại hình vu tháp là nơi để các tín đồ cầu khẩn và tụ hội. Nơi này cùng với hương cách lý lạp đại lự quán, duy xâm tòa thành, cùng nhau trở thành tam đại tiêu chí kiến trúc của ma thú lãnh địa. Tinh huyết đại vu, truyền thừa một thần thức bất diệt của linh hồn đại vu. Dương Lăng lấy ra đầu của thủy tinh khô lâu để tại tầng cao nhất của vu tháp. Trên thủy tinh khô lâu nhỏ lên vài giọt máu. Căn cứ theo giải thích nơi Phương Tiêm Bi, biện pháp tốt nhất để lưu lại linh hồn ấn ký chính là lưu lại phân thân. Đáng tiếc, chưa tiến giai lên trung cấp hồn vu, Dương Lăng không có cách nào để tu luyện pháp thuật thân ngoại hóa thân cường đại. chỉ có thể thối lui mà cầu tiếp theo mang thủy tinh khô lâu tương thông với linh hồn của mình lưu lại sau khi tiến giai lên hồn vu cho dù không có đầu của thủy tinh khô lâu hỗ trợ hắn cũng có thể thi triển các loại linh hồn vu thuật như vong hồn giết gào cùng nhiếp hồn quang ba sau khi có chiến hồn đao lực công kích càng tăng mạnh việc sử dụng thủy tinh khô lâu càng ngày càng ít đi bây giờ vừa vặn có chỗ để dùng vào vì bảo vệ thủy linh khô lâu dương lăng phất tay bày ra giam cầm cấm chế điệp ra thêm ảo trận cùng trọng lực cấm chế trầm ngâm một lát dứt khoát triệu ra đại quần mãng xà để thủ hộ trong đó có cả hai con lục thủ cự mãng có thực lực siêu dai ma thù có thủy tinh khô lâu chính mình có lẽ có thể thông qua truyền tống môn tự do tiến xuất thần ma mộ tràng thời khắc mấu chốt nói không chừng còn phải chạy chối chết không thể không cẩn thận dù sao Khắp nơi trong thần ma mộ chàng đều là cạm bẫy. Ai cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, phải chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Cửu đầu xà vương hải đức lạp từ ma thú vị diện mang đến rất nhiều mãng xà. Trong đó, lục thủ cự mãng có thực lực siêu dai ma thú có không ít, không chỉ có năng lực cận chiến rất tốt mà ma pháp cũng cực kỳ xuất sắc. Có hai con cự mãng siêu dai ma thú tòa chấn, vô tháp sẽ an toàn hơn. Không cần phải lo lắng thủy tinh khô lâu trong vu tháp bị người khác phá hư Cổ đức, phái người phong tỏa tầng 7 của vu tháp Không có mệnh lệnh của ta Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần Sau khi phi thân xuống đất Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh Mặc dù có cấm chế cùng mãng xà bảo vệ Nhưng vì dự phòng vạn nhất Vẫn phái thêm một đội binh lính canh phòng bên ngoài Vâng, đại nhân yên tâm đi thuộc hạ sẽ phái cao thủ trong Vu môn tự mình canh gác. Cổ Đức Khom người lĩnh mệnh, mặc dù không biết Dương Lăng để cái gì ở tầng trên cùng của Vu tháp, nhưng nhìn sắc mặt ngưng trọng của hắn, hiểu được tuyệt đối không phải là bảo bối bình thường, chuẩn bị tự mình tuyển ra tinh nhuệ canh giữ. Trong khoảng thời gian này, bên trong Vu môn biến hóa không lớn, thành viên Hạch Tâm cơ hồ không gia tăng, nhưng quy mô ngoại môn lại nhanh chóng bành trướng. Chiêu mộ được không ít thợ săn chín sao cùng thánh vực. Thậm chí có cả cường giả có thực lực lĩnh vực gia nhập vào liên minh. Điều bài tên cường giả lại đây canh giữ sẽ không có vấn đề gì. Thực lực của ma thú lĩnh đã sớm vượt xa trước đây. Duy sâm Trấn cũng từ một tòa trấn nhỏ nơi biên thủy đã phát triển thành một trong những thành thị lớn nhất trên đại lục. Hấp dẫn rất nhiều nhân tài từ khắp nơi, cấp lãnh địa. Sự phát triển của thợ săn công hội cùng vu môn mang đến cuồn cuộn những nguồn máu mới. Tốt, rất tốt, mọi chuyện cụ thể ngươi cứ an bài. Sắp tới, ta sẽ đi ra ngoài khoảng nửa năm. Mọi chuyện bên trong lánh địa, người cùng Vilna các nàng cứ thương lượng mà xử lý. Sau khi đơn giản dặn dò vài câu, Dương Lăng cùng với đám người tác phỉ Á, Vilna cáo biệt. Lập tức nhanh chóng lên đường. Đi đến bắc bộ băng nguyên xa xôi, thần ma mộ tràng sắp mở ra. Phải dùng tốc độ nhanh nhất để mau chóng hội hợp cùng đám người hắc ám đại trưởng lão. Hô! Dương Lăng dùng hết sức lực, như một ngôi sao băng rạch ngang bầu trời. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bắc bộ băng xuyên, dọc đường đi, ngang qua một tòa thành trấn phùn hoa, lướt qua một tòa núi cao hiểm trở, lướt ngang một tòa nguyên thủy xâm lâm trải dài ngàn dặm Khoảng cách đến Bắc Bộ Băng Xuyên càng ngày càng gần. Thời tiết ở Ma Thú Lĩnh rất nóng, đang là thời điểm nóng nhất trong năm. Nhưng càng đi về phía Bắc, không khí lại càng lạnh dần. Bắc Bộ Băng nguyên hoàn cảnh ác liệt. Ngoại trừ thú nhân có thể chịu đựng, rất ít thấy được dấu vết của con người. Thường thường bay hơn một vạn dặm cũng không thấy một tòa thôn trấn nào. Núi cao quanh năm tuyết phủ có thể tùy ý thấy được. Cao nguyên hoang vu, đồi núi uốn lượn chập trùng, liếc mắt không thấy điểm cuối. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 563, Vị diện thông đạo vào buổi trưa của ngày thứ hai, Dương Lăng rốt cuộc cũng đã chạy tới Bắc Bộ Băng Xuyên, thuận lợi tìm được đám người hắc ám tam cử đầu cùng tinh linh đại tế tử đang chờ sẵn. Trên đường, vì bổ sung cho vũ lực cùng tinh thần lực tiêu hao, Hắn đã dùng hết 200 khỏa ma thú huyết châu, may sao ma thú cơ địa bên trong vu tháp không gian cũng đã đi vào quý đạo, mấy ngày nay thi vu vương dẫn ma thú đại quân bắt không ít ma thú hoang dã, ngày đêm luyện chế ra không ít ma thú huyết châu. Nếu không, sợ rằng đã sớm ngồi trên núi ăn không khí, vị diện thông đạo nằm trong một sơn cốc rất khó đi vào, chung quanh băng tuyết bao trùm, cao hơn mặt nước biển mấy ngàn thước. Một trận gió lạnh thổi qua, trên da tay liền xuất hiện một tầng băng xương, nhiệt độ cực kỳ rét lạnh. Đừng nói thú nhân có thể chịu khổ làm việc, ngay cả ma thú đi ngang qua nơi này cũng cực kỳ hiếm thấy. Làm dương lăng bất ngờ chính là, ngoài trừ đám người hắc ám tam cử đầu cùng Hoàng Kim Sư Tử Ba Khắc, bên trong sơn cốc còn có không ít khuôn mặt xa lạ, có người ngồi đả tòa trên đất như bức thạch điêu bất động. Có người ngồi cùng một chỗ dựa lưng vào nhau, cũng có người lo lắng đi tới đi lui. Thực lực cực mạnh thì còn cách thần dai một bước, kém cỏi nhất cũng có thực lực thánh vực. Dương Lăng Vinh Đệ như thế nào muộn như vậy mới đến. Nhìn Dương Lăng đang vội vã, hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát lắc đầu. Cơ hội tiến vào thần ma mộ chẳng ngàn năm có một, người khác đều đã đến đây từ mấy hôm trước. Thậm chí cả mấy tháng trước đã chạy tới bắc bộ băng xuyên. Không nghĩ tới, Dương lăng lại một khắc cuối cùng mới chạy tới. Nếu không phải là lôi mông kiên trì đợi thêm một lát, sợ rằng mọi người đã sớm vội vã đi trước rồi. Thật là xấu hổ, sau mấy trận chiến liên tục lần trước, mệt đến nỗi thiếu chút nữa học máu. Kết quả là khi quay về ma thú lĩnh liền lăn ra ngủ. Khi tỉnh lại thì đã thấy quá muộn, may mắn là vẫn chạy kịp đến đây. Dương Lăng cười cười, nhỏ giọng nói với ba bác tát, ba bác tát huynh đệ. Như thế nào lại có nhiều người như vậy? Không phải nói là phải có thực lực lĩnh vực trở lên mới có thể tiến vào thần ma mộ chàng sao? Như thế nào lại có cả thánh vực chạy tới đây náo nhiệt? hắc hắc vốn, những người có thực lực thánh vực không cách nào thông qua vị diện thông đạo Bất qua... Lôi Mông đại nhân đã tu kiến một tòa cự hình thượng cổ ma pháp trận, không chỉ có thể bảo vệ được vị diện thông đạo mà còn giảm bớt được áp lực cho chúng ta khi đi qua thông đạo. Ba bác Tát cười cười, dừng một chút rồi nói tiếp, sau khi biết được tin tức, các thế lực lớn đều phái thánh vực cường giả đến, một ít cường giả tiềm tu cũng chạy lại đây. Dưới sự giải thích của Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh, rất nhanh dương lăng đã hiểu được đại khái tình huống ba lý ma nhĩ gia tộc phái tới hai mươi mấy người do kiếm thần bạch y phiêu phiêu xuất lĩnh tinh linh đại tế tự dẫn đến năm tên tinh linh ma pháp sư cùng năm tên đức lộ oai bắc cách gia tộc nhân số nhiều nhất mặc dù đại bộ phận đều là thực lực thánh vực nhưng nhân số đạt hơn năm mươi người do hoàng kim sư tử ba khắc tự mình xuất lĩnh ngoài trừ hắc ám tam cử đầu cùng lôi mông ra Các thế lực lớn đều dẫn theo không ít người. Ngoài ra còn có vài tên thú nhân, ải nhân cùng những nhân loại cường giả đã ẩn cư nhiều năm. Toàn bộ dồn lại một chỗ, số lượng đạt hơn trăm người. Hoan nghênh lĩnh chủ đại nhân. Lĩnh chủ đại nhân, xin mời. Thấy Dương Lăng cùng ba bác tát đang cùng nhau đi vào. Mọi người đều cung kính nhường đường. Thần giai cường giả trên Thái Luân Đại Lục có thể đếm được. Sau khi đánh chìm ác ma đảo, đánh tan giáo đình, uy danh của Dương Lăng như sấm bên tai. Trở thành một cường giả được mọi người trong lòng công nhận, thu được sự kính trong phát ra từ nội tâm của mọi người. Di, Dương Lăng huynh đệ, ngươi, ngươi đã tiến dai lên trung vị thần. Sau khi cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể Dương Lăng, hắc ám đại trưởng lão nghi hoặc thất thanh kêu to, như thế nào cũng không nghĩ tới. Dương Lăng tại thời khắc mấu chốt lại tiến giai. từ lúc vượt qua lôi điện thần kiếp đến bây giờ, tổng cộng đã được bao nhiêu thời gian, người khác khổ tu mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm đều không thể từ hạ vị thần tiến giai lên trung vị thần. Không nghĩ tới, Dương Lăng bất thanh bất hưởng lại tiến giai. không hổ là thiên tài đã vượt qua lôi điện thần kiếp. Dương Lăng, bên ngoài thần cách của ngươi có đúng hay không có thêm một tầng tâm giáp bảo vệ? Tinh linh đại tế tự vừa nghe thấy liền chạy tới, nghi hoặc đảo quanh dương lăng hai vòng, giống như hắc ám đại trưởng lão, như thế nào cũng không nghĩ tới dương lăng trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tiến ra Việc này, hình như là vậy. Sau khi ta tỉnh dậy, bên ngoài thần cách đã có thêm một tầng gì đó giống như khôi giáp. Ngẫm lại thần cách của mình cùng người khác bất đồng, dương lăng cười cười, tế tự đại nhân nói ra. Còn phải cảm ơn truyền thừa của ngươi. Nếu không, ta căn bản không biết cái gì là tâm giáp. Ngủ cũng có thể tiến dai. Mọi người thiếu chút nữa té xỉu. Người khác cố gắng đến chết. Ngay cả mạng cũng không cần cũng chưa chắc đã có thể tiến dai. Còn tên gia hỏa dương lăng này đã được tiện nghi còn giả vờ. tựa hồ như căn bản không có việc gì đáng lo cả. Những cường giả đã ẩn cư hơn ngàn năm. hao tổn tâm cơ cũng chỉ mới tu luyện đến lĩnh vực thực lực, vừa nghe Dương Lăng nói như vậy còn chịu đả kích gấp bội, chỉ đành liếc nhau lắc đầu cười khổ, người so với người, có thể khiến người khác tức chết. bốn bọn họ tưởng rằng tu luyện đến lĩnh vực đỉnh đã đủ may mắn, đủ cường đại rồi, không nghĩ tới, so với thiên tài tu luyện như tên Dương Lăng này, mấy năm nay quả là đã sống vô nghĩa, tốt, rất tốt, Dương Lăng... Lại đây, cảm giác một chút năng lượng ba động trong cơ thể dương lăng, lôi mông tươi cười, vừa nói vừa từ trong áo lấy ra một cái bình. Dương lăng, đây là một bình mặc tinh tinh tủy, có thể đẩy nhanh tốc độ dung hợp thần cách, hãy cầm lấy đi. Lôi mông đại nhân, cái này, dương lăng đưa tay sờ sờ trên người, đáng tiếc, sờ tới sờ lui cũng không có gì thích hợp để đưa ra. Bên trong không gian giới chỉ mặc dù có đầy tinh thạch cùng tinh tế thu được ở Thánh Thành, nhưng những đồ vật đó đưa cho người thường còn được, đưa cho cường giả như lôi mông hiển nhiên không thích hợp. Hãy cầm đi, bình tinh tủy này ta đã lấy được thật lâu trước kia, đối với ta mà nói, đã sớm không còn tác dụng. Lôi mông cười cười, mang cả bình tinh tùy nhét vào tay dương lăng, thần ma mộ tràng khắp nơi đều là cạm bẫy, nhưng... Cơ hội cũng tùy thời có thể xuất hiện, chỉ là xem ngươi có thể nắm bắt được hay không thôi. Dương Lăng, hy vọng người đừng để ta thất vọng. cảm ơn lôi mông đại nhân, nhìn lôi mông hào phóng như vậy, Dương Lăng cũng không khách khí, thu hồi lấy bình mặc tinh tinh tùy chân quý. Vô luận là yêu cơ hay thi vu vương, khoảng cách tiến giai lên thần giai chỉ còn một bước, chỉ cần tại bên trong thần ma mộ chàng tìm được thần cách rồi dung hợp. Rất nhanh sẽ có thể tiến dai. Tinh tủy có thể gia tăng tốc độ dung hợp thần cách. Đồ tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Trời ạ, đây có phải là mặc tinh tinh tủy trong truyền thuyết? Xách xách. Cả một bình lớn a Nếu có thể phân cho chúng ta một giọt thì thật tốt biết bao. Mắt thấy dương lăng thu được một bình lớn mặc tinh tinh tủy. Mọi người hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng. Sau khi nuốt vào mặc tinh tinh tủy. không những khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn, còn có thể mang thần cách trực tiếp nuốt vào cơ thể để dung hợp. Tốc độ dung hợp chẳng biết được tăng nhanh lên bao nhiêu lần. Người khác một giọt khó cầu, không nghĩ tới Dương Lăng lại được cả một bình lớn. Tốt lắm, cũng đã đến lúc rồi, đi thôi. Mọi người ở đây đều âm thầm tính toán tìm cách gia tăng quan hệ với Dương Lăng, sau đó thì xin hắn chia cho mình vài giọt tinh tủy. Lôi mông đi trước dẫn đường, hướng một cái sơn động ở sâu trong sơn cốc đi vào. Dưới sự dẫn đường của lôi mông, mọi người rất nhanh đi tới. Không chút do dự đi vào sơn động, bước trên vị diện thông đạo đi vào thần ma mộ tràng. Thông đạo rất lớn, trên mặt đất là từng khối thạch bản được mài nhãn, khắc đầy hoa văn phức tạp, tản mát ra từng trận năng lượng ba động mịt mờ. Hai bên thông đạo khắc đầy bích hoa trông rất sống động. Có bức là cảnh chiến trường máu chảy thành sông Có bức là cảnh đông đảo tín đồ đang cầu khẩn Có bức là ma thú khát máu cuồng bạo Theo truyền thuyết Những bức bích họa này che giấu trung cực bí mật của thần ma một chàng Đáng tiếc Trăm ngàn năm qua Không có kẻ nào có thể phát hiện ra huyền bí gì Ba bác tát đang đi cùng Dương Lăng Bên tai hắn nhỏ giọng nói vài câu Trung cực bí mật Dưới sự nhắc nhở của ba bác tát Dương lăng linh cơ vừa động, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ảo ảnh thủy tinh, mang bích hoa hai bên bách ghi lại. Chuẩn bị sau này có thời gian sẽ cẩn thận nghiên cứu. Rất nhiều trường hợp, những truyền thuyết mở ảo cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Nói không chừng, những bích hoa sống động này thật sự là bản ghi chép về một bí mật thiên đại nào đó. Cao, quả nhiên là cao. Nhìn Dương lăng phản... nhanh chóng ba bác tát không thể không phục người khác vừa đi vừa cẩn thận quan sát dương lăng thì ngược lại trực tiếp ghi hình bích họa lại không buông tha cho bất cứ chỗ khả nghi nào ba bác tát vinh đệ người xem những bức bích họa này như thật vậy có bức vẽ kịch chiến thảm thiết lại có bức vẽ mỹ nhân gợi cảm so với người thật còn muốn đẹp hơn trong khi không có việc gì lấy ra xem cũng có thể giải trừ phiền muộn Lỡ khi không có tiền, nói không chừng có thể tìm một chỗ chiếu ra cho mọi người cùng xem. Mỗi người thu lấy mười mai tinh tệ, thật là tốt a. Nhìn ba bác tát bên cạnh, Dương Lăng cười cười. Xách xách, như vậy cũng được. Ba bác tát triệt để khâm phục. Trăm ngàn năm qua, hắn cũng đã xem qua những bức bích hoa trước mặt này mấy trăm năm, nhưng mưu nhân vẫn không nhúc nhích. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua tên đại ngưu nhân nào như Dương Lăng này. Bất quá, ý kiến này tựa hồ cũng rất hay. Cái khác không nói, chỉ cần tuyên bố đây là những bích hoa bên trong thần ma mộ tràng, tuyệt đối sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dương Lăng vinh đệ, kỳ thật, ngươi hẳn là nên đi làm một gã thương nhân, một tên thương nhân so với Tây Bá Lợi Á tuyết thỏ còn rào hoạt hơn. Nhìn thủy tinh cầu trong tay Dương Lăng... Ba bác tát lắc đầu, hắc hắc, sai rồi, ta đối với việc làm thương nhân không có hứng thù. Dương Lăng cười cười, tiếp theo nói, cả ngày tiếp xúc với tinh tệ đã không còn ý tứ gì, còn không bằng đi vào trong rừng mà săn thù, còn không bằng đi đến tử quán câu dẫn một tiểu mỹ nữ. Chúng ta có thể mang hết tinh tệ giao cho một đám thương nhân lớn lớn nhỏ nhỏ, lập ra một ít quy tắc, để bọn họ giúp chúng ta kiếm tiền. Hay a lúc nào đó chúng ta cùng nhau đến tử quán uống mấy chén đi, xem thử ta với ngươi ai lợi hại hơn. Ba bác tát thích rượu như mạng, vừa nghe nói đến đến rượu liền rất hăng hái. Ba bác tát, ngươi lại sai rồi, uống rượu có lẽ ngươi lợi hại, nhưng nói đến câu dẫn tiểu mỹ nữ, chính là ngươi có tu luyện lại cả ngàn năm cũng không phải là đối thủ của ta. sau khi hung hăng đả kích vào tâm linh yếu ớt của lão sử nam ngàn năm ba bác tết dương lăng gia tăng tốc độ đổi kịp đám người lôi mông cùng tinh linh đại tế tự càng chạy càng nhanh sau nửa canh giờ thì đi tới một tòa nghiễm tràng rất rộng đi tới cửa vào chính thức của thần ma mộ tràng ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 564, thần ma mộ chàng ở giữa sân rộng có một tòa thượng cổ ma pháp trận rất lớn, những bức tường lửa với hỏa diễm cao tận trời một vòng rồi lại một vòng. Sóng nhiệt bức người, không khí như sôi lên, trong khi hô hấp đều khiến cho cổ họng từng trận khó chịu, mặt đất phảng phất như là một khối thiết bảng bị nung đỏ, cả người tựa như bị bỏ vào lò quay, mới đứng một lát mà cả người mồ hôi đầm đìa. Trong ma pháp trận Có một đám cự nhân thân cao hơn 10 thước không ngừng đi tới đi lui, cầm trong tay một cây cự hình lang nha bổng, cả người toát ra ngọn lửa màu tím, nếu nói là cả người được ngọn lửa bao phủ, không bằng nói là đám cự nhân này căn bản là do ngọn lửa tạo thành. Hỏa nguyên tố thủ vệ, sờ sờ tấm yêu bài mà lôi mông tặng trong ngực, Dương lăng nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra, đối với thực lực của Hỏa thần Lôi Mông càng ngày càng bội phục. Đừng nói là hỏa diễm ma pháp trận với phạm vi bao phủ kinh người này. Chỉ riêng hơn 100 tên hỏa nguyên tố cự nhân đã quá kinh khủng rồi. Mỗi một tên đều thân cường lực tráng, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng ba động mênh mông. Sơ bộ phòng chứng ít nhất cũng có hạ vị thần thực lực. triệu xuất ra hơn 100 tên hòa nguyên tố thủ vệ có thực lực hạ vị thần. Không cách nào tưởng tượng được thực lực của lôi mông kinh khủng cờ nào. Xuyên thấu qua ngọn lửa tận trời Có thể thấy ở giữa ma pháp trận Có một cự hình truyền tống môn Cao mấy tầng lầu Trên khung có khắc những hoa văn huyền ảo Tản mát ra ngân quang nhàn nhà Bề ngoài của truyền tống môn Một mảnh đen nhánh Không khí trong không trung không ngừng vặn vẹo rung động phảng phất như là thông tới một cái không gian âm trầm khác Cả tòa truyền tống môn tản mát ra Một cổ năng lượng ba động cuồng bạo Những tiếng suy suy Vang lên không dứt bên tai, cho dù có đứng cách mấy trăm bước, Dương Lăng cũng cảm giác được rõ ràng một cổ áp lực trầm trọng. Những thần giai cường giả như hắc ám tam cử đầu cùng tinh linh đại tế tử còn tốt, những tên chỉ có lĩnh vực thực lực, thậm chí chỉ có thánh vực thực lực rất khổ sở. Dưới áp lực chưa từng có cất bước khó khăn, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ, vị diện thông đạo là một cái khe không gian bị mạnh mẽ cố định lại, Nhìn truyền tống môn âm trầm Cảm giác một chút năng lượng cuồng bạo Dương lăng sắc mặt ngưng trọng Nhanh chóng vận chuyển hổ thể vô lực Không dám có chút đại ý khinh thường Nghe mới sinh không sợ hổ Khi vừa mới đi tới Thái Luân Đại Lục Đối với cái gì cũng tò mò Thường hay tìm mọi biện pháp để hiểu rõ Nhưng theo thực lực tăng dần lên nhãn giới mở rộng ra Ngược lại càng thêm cẩn thận Sau khi tới bên bờ ma pháp trận Lôi mông xoay người dừng lại, nhìn mọi người đang kích động, nhàn nhạt, nhạt nói, thần ma mộ chàng rất tráng lệ, có thể thu được một viên thần cách, có thể thu được một thần khí gì đó, nhưng thần ma mộ chàng cũng tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bây giờ rời khỏi còn kịp. Lôi mông đại nhân, tiến vào thần ma mộ chàng là tâm nguyện lớn nhất của ta, cho dù nguy hiểm ta cũng nguyện ý xông vào một lần. một gã thánh vực dùng cung tiễn không chút do dự thốt lên đúng sau khi tu luyện cả ngàn năm cũng vô pháp đột phá thần ma mộ chàng là hy vọng tiến giai duy nhất của ba huynh đệ chúng ta cho dù có phải chết ở bên trong chúng ta cũng sẽ không hối hận sau khi cùng hai người huynh đệ nhìn nhau một cái một gã ải nhân trắng kiện tay cầm bố đứng ra Mặc dù hiểu được thần ma mộ chàng phi thường nguy hiểm, nhưng trong cả trăm người cũng không có kẻ nào lựa chọn rời khỏi. Thần ma mộ chàng tựa như một cái bảo tàng thật lớn, hoặc là như một cái thiên đường thần bí cho mạo hiểm già, tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng. vị diện thông đạo tuy cố định, nhưng mỗi lần xuất hiện tại thần ma mộ chàng lại ở một nơi khác nhau. Ai cũng không biết lần này sẽ bị đưa đến địa phương nào của thần ma mộ chàng. Lôi mông sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy, dừng một chút rồi nói tiếp, truyền tống môn mở ra trong thời gian nửa năm, nếu quá thời gian này, có lẽ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội quay lại Thái Luân Đại Lục, hy vọng các vị nhớ ký điểm này. Lôi mông nói xong liền phất tay, hướng ở giữa truyền tống môn đi nhanh đến, dọc đường, hỏa tường cao tận trời nhường ra một cái thông đạo. Hỏa nguyên tố cự nhân thực lực kinh người đều nhất nhất quỳ xuống trên đất cung nghênh chủ nhân lôi mông đến Đi đến mặt trước của truyền tống môn Lôi mông nhỏ giọng ngâm nga vài câu Tay phải lập tức vung lên Nháy mắt Truyền tống môn ngân quang bùng phát Nương theo đó Ông một tiếng ngâm khẽ Hoa văn nơi khung bắt đầu chuyển động như nước chảy Đi thôi Nhanh chóng đuổi kịp Lôi mông vừa nói vừa dẫn đầu bước vào truyền tống môn một tiếng đã mất đi bóng dáng. Hoàng Kim Sư Tử Ba khắc dẫn tộc nhân gắt gao đuổi kịp, Dương Lăng cùng Hắc Ám Tam Cự đầu theo sát sau đó. Áp lực thật mạnh. Vừa bước vào truyền tống môn, Dương Lăng ngay lập tức cảm giác được một cổ hàn phong thổi đến, nương theo đó là một cổ áp lực trầm trọng. Trong nháy mắt hít thở khó khăn, may sao tình huống cũng không kéo dài, rất nhanh trước mắt sáng ngời, đi tới một tòa sơn cốc xanh tươi. chung quanh là một khu rừng rậm rạp liếc mắt không thấy điểm cuối. Trên bầu trời xanh thẳm những đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh. Có vài chú chim bồ cốc ung dung bay lượn xung quanh. Ngày xuân tươi đẹp, từ trong rừng thỉnh thoảng có mấy chú thỏ nhỏ chạy ra, đùa giỡn đuổi bắt. Phương xa, có một cái hồ bạc diện tích thật lớn. Bên bờ hồ, giá thú nối đuôi nhau đến uống nước. Đây là thần ma mộ chàng khắp nơi nguy hiểm. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Dương Lăng ngoài ý muốn lắc đầu, vốn, hắn còn tưởng rằng thần ma mộ chàng là một địa phương. Âm trầm quỷ quái, không nghĩ tới phong cảnh so với thế ngoại đào viên còn đẹp hơn, nếu không phải phía sau còn có một tòa truyền tống trận, hắn còn hoài nghi có phải đã vô tình đi tới chỗ sâu trong đặc lạp tư rừng dập hay không? Khác biệt duy nhất chính là ở nơi này thiên địa linh khí dày hơn mấy lần, thậm chí vài chục lần, chính là một địa phương để tu luyện rất tốt. Tốt lắm, tình huống cũng không quá xấu, không có bị đưa đến chỗ sâu trong mộ tràng. Sau khi thông qua thần thức bàng bạc hiểu rõ được tình huống xung quanh, lôi mông phất tay bày ra một tòa ma pháp trận bảo vệ truyền tống môn. Nhỏ giọng ngâm nga trong chốc lát, rất nhanh, một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Ngân quang tản mắt ra từ truyền tống môn càng ngày càng yếu Thậm chí, ngay cả chính truyền tống môn cũng càng ngày càng mờ dần đi Đừng nói đứng ở xa xa Ngay cả đứng gần trong gang tấc, Nếu không cẩn thận quan sát cũng vô pháp chú ý tới Ẩn hình ma pháp Dương Lăng Phi thường ngoài ý muốn Không nghĩ tới lôi mông trong nháy mắt đã mang truyền tống môn che giấu đi được Càng ngày càng bội phục thủ đoạn của hắn Tại một địa phương nguy cơ tứ phía, cho dù bày ra ma pháp trận có uy lực kinh người, triệu xuất ra một đám hỏa nguyên tố cự nhân cũng không dám chắc có thể bảo vệ an toàn cho truyền tống môn. Tại trong hoàn cảnh này, che giấu tung tích đi ngược lại càng thêm thích hợp. Tốt lắm, truyền tống môn đã bị ta phong. Ấn, sau nửa năm sẽ tự động mở ra. Hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy từng người đang ở đây Chúc các vị may mắn Sau khi liếc nhìn mọi người một cái Lôi mông hóa thành một đoàn hòa diễm Hưu một tiếng bay đi Nháy mắt đã biến mất tại chân trời Dương Lăng Vinh Đệ rất xin lỗi Ba chúng ta còn có nhiệm vụ khác Không thể cùng nhau hành động được Hắc ám đại trưởng lão sắc mặt có điểm buồn bã, tựa hồ đối với nhiệm vụ này cực kỳ lo âu Sau khi dừng một chút lại nói tiếp Nhớ kỹ Ngàn vạn lần không nên đi vào chỗ sâu bên trong mộ tràng Đó không phải là nơi một mình ngươi có khả năng đi vào Đúng Dương Lăng huynh Đệ Nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm Tốt nhất là rút lui ẩn nấp ở gần truyền tống trận Đợi nửa năm là có thể quay về Thái Luân Đại Lục Ba bác tát dùng sức vỗ vỗ bả vai Dương Lăng Yên tâm đi cho dù gặp phải thượng vị thần đỉnh đại ác ma ta cũng nắm chắc bảo toàn trở ra dương lăng cười cười đối với thực lực chính mình tràn ngập tin tưởng tại thần ma mộ tràng đại ác ma có thực lực thượng vị thần đỉnh nhiều không đếm hết nhớ tới thần dụ của hắc ám quân vương hắc ám đại trưởng lão khổ tâm cười cười sau khi dặn dò dương lăng vài câu liền cùng hắc ám đại thống lĩnh và hắc ám đại tế tự nhanh chóng rời đi rất nhanh Đã biến mất trong biển rừng mênh mông. Sau khi đã quen thuộc một chút với hoàn cảnh, mọi người đều tản ra. Có tên một người một ngựa, cẩn thận rè dặt chui vào rừng rậm. Có người tạo thành một chi thám hiểm đội, đi thẳng đến thảo nguyên nơi phương xa. Dương Lăng, chúng ta cùng nhau đi đi. Gặp phải nguy hiểm gì còn có thể chiếu cố cho nhau. Cùng kiếm thần bạch y phiêu phiêu thương lượng một lát, tinh linh đại tế tự mời Dương Lăng gia nhập đội ngũ của họ. Tại Thái Luân đại lục, trung vị thần là đã có thể đi lại ngang dọc, nhưng tại nơi nguy cơ bốn bề như thần ma mộ chàng thì thật sự không là gì cả. Để tăng mạnh an toàn của đội ngũ, Tinh Linh đại tế tự hy vọng có thể liên thủ với Dương Lăng cùng nhau hành động. Dù sao, Dương Lăng không chỉ tự thân có thực lực trung vị thần, mà tùy thời còn có thể triệu xuất ma thú đại quân ra tác chiến. Được, đi, chúng ta cùng nhau đi." Dương Lăng cười cười, Không chút do dự đáp ứng lời mời của đối phương, kiếm thần cùng tinh linh đại tế tử không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa đã nhiều lần đi tới thần ma mộ tràng, kinh nghiệm phong phú. Đi cùng bọn họ, có thể nhanh chóng quen thuộc với hoàn cảnh ở thần ma mộ tràng, tránh đi vào những con đường quanh câu sau khi nghỉ ngơi, dương lăng cùng đám người tinh linh đại tế tử nhanh chóng hành động, hướng thẳng đến hồ bạc nơi phương xa. Chuẩn bị tìm giết vài đầu cao dai ma thù. Không ngờ, còn chưa đi được bao xa. Nơi phương xa đã truyền đến một trận tiếng bước chân như tiếng sấm. Nương theo đó là tiếng rít gào rung trời. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Mặt đất chấn động từng trận. Chẳng lẽ, một đám ác ma đáng sợ kéo tới. Nhớ tới lúc trước khi cùng Pháp Lão Vương Đại Chiến ở địa hạ lăng mộ. Thiếu chút nữa là có một ác ma thông qua được truyền tống môn tiến vào, dương lăng không dám chậm chế. Một hơi mang hết đám người thi vu vương cùng hải đức lạp triệu ra, triển khai vu ấn, nghiêm trận chờ đợi. Một trận rít gào rung trời qua đi, nơi chân trời xuất hiện một đường bóng đen, rung trời chuyển đất, như thủy triều cuốn đến, như một dòng nước lũ cương thiết thế không thế đỡ. Có cự hình tê ngưu cả người đen nhánh, to như hòn núi nhỏ. có khủng long thân dài mấy trăm thước trên lưng đầy gai nhọn tuyệt đại bộ phận trong cơ thể đều ẩn chứa năng lượng ba động kinh người trong đó có rất nhiều siêu giai ma thú thậm chí là mãnh thú có thực lực thần giai dọc theo đường đi những con ma thú nào không kịp tránh đường đều bị dẫm nát thành nhục tương ba tên ải nhân thực lực lĩnh vực còn chưa kịp dơ bố lên đã bị bầy thú mãnh liệt bao phủ công viên kỳ du dơ Nhìn đám mãnh thú mãnh liệt chạy tới Nhìn từng đầu khủng long tiền sự Dương lăng kinh hãi Không nghĩ tới thần ma mộ chàng nhìn như bình tĩnh nháy mắt đã toát ra một đoàn ma thú kinh khủng như vậy Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 565 Thâm uyên ác ma bang Bảy thú tựa như cương thiết hồng thủy cuồn cuộn Mà đến làm nổi lên đầy trời bội mù Ma thú to nhỏ nhiều không đếm xuể Mặc dù thần dai ma thú cũng không nhiều Nhưng số lượng ma thú thật sự quá lớn Không có kẻ nào có thể ngăn cản nổi chúng nó đánh sâu vào Dọc đường, cát bay đá chạy Không có vật gì có thể ngăn cản chúng nó chạy như điên Nhanh, bên kia có một sơn động Nhanh, nhanh đi vào Thời khắc mấu chốt kiếm thần kiệt lạp nhị đức tìm được một cái động thiên nhiên ở gần đó Liền gọi to rồi dẫn mọi người vội vã chạy sang. Ma thú cấp tốc chạy như điên thật sự quá nhanh. Nếu không lập tức tìm được chỗ ẩn nấp, sợ rằng tộc nhân không phi hành được sẽ không có khả năng sống sót. Ba ải nhân với thực lực lĩnh vực nháy mắt đã bị dẫm chết. Bảy thú này nổi giận thì đáng sợ cỡ nào cũng có thể tưởng tượng. Cho dù thân là một gã chung vị thần. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức cũng không dám lỗ mãng xông lên ngăn cản đám ma thú đang nổi giận. Bảy ma thú vừa chạy vừa lớn tiếng rít gào, không thèm để ý đến phía trước lần lượt ra tốc, tranh nhau vượt lên. Bị một con cự mãng ngăn trở đường đi, một đầu kiếm long có thân mình dài vài trăm thước giận dữ chém bay cái đuôi đối phương, xong rồi hung hăng dẫm tới, mang cái đầu của cự mãng đạp thành nhục tương, huyết nhục mơ hồ. tế tự đại nhân tới cùng thì đã xảy ra chuyện gì nhìn xem bảy ma thú đang mãnh liệt chạy tới càng ngày càng gần dương lăng nghi hoặc trọng trọng